Thank mm -hmm. you. Dòng máu, chương 7 Sự ra đời của Elizabeth Rô Ro Quả là tấn bi kịch kép Bi kịch nhỏ là mẹ của Elizabeth Qua đời ngay trên bàn đẻ Bi kịch lớn là Elizabeth là con gái Trong 9 tháng cho tới khi cô chào đời Cô là một đứa bé được mong đợi một cách tha thiết nhất trên thế giới Người sẽ thừa kế một vương quốc vĩ đại trị giá hàng tỷ tỷ đô la Tập đoàn Roffy và các con Vợ của Sam Roffy, Patrick, là một phụ nữ óc đen có nhan sắc hơn người Nhiều người đàn bà đã cố tìm trăm phương ngàn kế để lấy cho được Sam Rofi vì địa vị của ông, uy tín của ông, sản nghiệp của ông Còn Patrick thì kết hôn với ông vì bà thật lòng yêu ông Đó là lý do tồi tệ nhất Sam Rofi luôn tìm cách sắp xếp công việc làm ăn Và Patrick rất phù hợp với yêu cầu của ông Xem Roffy không có thời gian cũng như tính khí của một người đàn ông thuộc về gia đình. Không còn chỗ nào khác ngoài Roffy và các con trong cuộc sống của ông. Ông miệt mài hiến dâng mình cho tập đoàn và ông trông mong những người chung quanh ông cũng giống như ông vậy. Đối với ông, tầm quan trọng của Patrick chỉ bó gọn trong những gì mà bà đóng góp trong cho hình ảnh của tập đoàn. Tới lúc Patrick nhận thức được thực trạng cuộc hôn nhân của mình thì đã quá muộn Xem giao cho bà một vai diễn và bà đã diễn xuất thật tuyệt vời Bà là một nữ chủ nhân hoàn hảo, một bà xem Roffey hoàn hảo Bà không nhận được một chút tình yêu nào từ chồng và bà cũng kịp học cách không ban phát tình yêu Bà phục vụ xem không khác gì một cô thư ký hạng bếp đang làm công trong Brophy và các con. Bà luôn có mặt để trả lời điện thoại 24 giờ một ngày, sẵn sàng bay đến bất cứ nơi nào xem cần bà. Thừa khả năng chiêu đãi một công ty và loại hàng đầu thế giới hay tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn cho 100 thực khách dựa theo thông báo hàng ngày với đầy đủ. khăn bàn khăn trải bàn theo bộ ly thủy tinh baccarat lóng lánh một bộ đồ ăn bà kiểu georgian nặng trịch patrick là một thứ tài sản không được liệt kê của roffi và các con bà làm việc quần quật mà vẫn giữ được nhan sắc nhờ tập luyện và ăn kiêng đều đặn như những người spartan thuộc đất nước hy lạp cổ xưa Thần hình của bà thật hoàn hảo, quần áo được thiết kế riêng bởi các hãng thời trang nổi tiếng như Norel ở New York, Chanel ở Paris, Hanel ở London, Simbo Colony ở Dublin. Nữ trang của bà cũng được đặt riêng ở tận Bungary, do tay của Jean Schlumberger. Cuộc sống của bà luôn bận rộn và đầy ấp Nhưng cũng hết sức vô vị và trống rỗng Việc bà có vang đã làm thay đổi tất cả xem Roffey là người thừa kế nam cuối cùng của triều đại Roffey Và Patrick biết rõ rằng ông tiết tha có một đứa con trai như thế nào Ông đang trông chờ bà Và bây giờ bà trở thành mẫu hậu Bận rộn với đứa con trong bụng Vị hoàng tử bé tí xíu Người mà một ngày kia sẽ thừa kế vương quốc Khi họ đẩy xe đưa bà vào phòng Đẻ, Sam nắm chặt tay bà và nói Cám ơn em Bà qua đời 30 phút sau đó Vì một cơn tắc mạch Và điều hạnh phúc duy nhất Về cái chết của Patrick Là bà chết mà không biết mình đã làm cho ông chồng Thất vọng đến nhường nào xem roffi dành bớt thời giờ trong thời gian biểu mệt nhoài của ông tổ chức ma chay cho vợ rồi tập trung vào vấn đề ông phải làm sao với đứa con vừa mới mất mẹ của mình một tuần sau ngày elizabeth ra đời nàng được đưa về nhà và giao cho một bà vú người khởi đầu cho một loạt các bà vú sau này Trong suốt 5 năm, năm đầu tiên của cuộc đời, Elizabeth rất hiếm khi được nhìn thấy mặt bố mình. Ông không hơn gì một bóng mờ, một người xa lạ luôn chợt đến chợt đi. Ông thường xuyên đi khắp mọi nơi, và Elizabeth là một sự phiền toái mà ông phải mang theo một thứ hành lý thừa. Một tháng Elizabeth thấy mình sống tại Tòa nhà ở Long Island với những bãi chơi ski, sân tennis, bể bơi và sân bóng quần Vài tuần sau, bà vú của nàng lại thu dọn quần áo Và nàng bay đến ở tại biệt thự của gia đình ở Brazil Nó có đến 50 phòng và 30 hecta đất khiến Elizabeth cứ bị lạc luôn ngoài ra, xem còn sở hữu một căn nhà máy lớn ở Beckman Place và một tòa biệt thự khác ở bờ biển Cerrado ở Sardinia. Elizabeth qua lại tất cả những nơi này, từ nhà qua biệt thự, từ biệt thự qua nhà, và nàng lớn lên giữa cảnh thanh lịch xa hoa. Nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy mình như một người đi lạc vào Một bữa tiệc sinh nhật lộng lẫy Được tổ chức bởi những người xa lạ, vô tình Khi Elizabeth lớn lên bấy giờ nàng mới hiểu con gái của Sam Brophy là thế nào Mẹ nàng là một nạn nhân tội nghiệp của tập đoàn Và giờ đây đến lượt nàng Nếu như nàng không có cuộc sống gia đình cũng chỉ bởi vì chẳng có gia đình nào cả, mà chỉ có những người dám hộ được trả tiền và hình bóng xa cách của người được gọi là bố của nàng. Người dường như không hề đề thăm đến nàng, chỉ biết có tập đoàn mà thôi. Patrick có thể chấp nhận hoàn cảnh của mình, nhưng với đứa con thì như thế, thật là tàn nhẫn. Elizabeth cảm thấy không ai cần tới mình, không ai yêu thương mình, không biết làm gì để chống đỡ niềm thất vọng và cuối cùng nàng tự trách bản thân mình là không dễ thương. Nàng cố gắng giành lấy tình cảm của bố mình trong vô vọng. Khi lễ Elizabeth đến tuổi đi học, nàng ngồi trong lớp và làm nhiều món đồ cho ông. Những bức tranh vẽ bằng màu nước ngây ngô, những chiếc gạp tàn siêu vẹo và nàng cẩn thận cắt giữ chúng. Chờ đợi bố đi công tác về để đem ra làm cho ông ngạc nhiên, làm cho ông vui lòng và nghe ông nói Đẹp lắm con yêu, con thật là giỏi Khi ông trở về, Elizabeth mang những món quà yêu quý cho ông và ông liếc qua chúng một cách thờ ơ rồi gật đầu hoặc lắc đầu Con sẽ không bao giờ trở thành nghệ sĩ, phải không? Có đôi lần, Elizabeth chợt bừng tỉnh giữa đêm khuya và bước xuống cầu thang dài uốn cong trong căn nhà ở Beckman Place. Đi qua, đại sảnh mênh mông tới căn phòng làm việc của bố nàng. Nàng bước vào trong căn phòng chống trại như đang bước vào chốn linh thiên. Đây là căn phòng của ông, nơi ông làm việc, ký những văn kiện quan trọng và điều hành cả thế giới này. Elizabeth bước tới cái bàn khổng lồ bọc da và từ từ miết hai tay lên mặt bàn, rồi nàng vòng ra đằng sau bàn, ngồi vào chiếc ghế da của ông. Nàng cảm thấy ở đó gần gũi với bố mình hơn. Tức là đến nơi nào ông đã đến ngồi, nơi nào ông đã ngồi, nàng sẽ trở thành một Phật của ông. Nàng luôn nói chuyện với ông trong trí tưởng tượng Và ông sẽ lắng nghe, sẽ thấy thú vị Và sẽ tỏ ra ân cần khi nàng giải bày những vấn đề của mình Một đêm, khi Elizabeth đang ngồi ở chỗ của ông trong bóng tối Bỗng nhiên, đèn trong phòng bật sáng Bốn nàng đang đứng ở ngưỡng cửa Ông nhìn Elizabeth ngồi sau bàn làm việc Mặc một cái áo ngủ mỏng Và hỏi Con làm gì một mình ở đây Trong bóng tối vậy Rồi ông bế nàng lên Đưa nàng lên gác Tới giường ngủ Và Elizabeth đã thao thức cả đêm hôm đó Nghĩ đến việc Bố đã bế mình như thế nào Sau lần đó Đêm nào nàng cũng xuống nhà Và ngồi trong phòng làm việc của ông Chỗ ông Đến bế nàng lên gác Nhưng chuyện đó đã không bao giờ còn xảy ra Không một ai nói chuyện về mẹ với Elizabeth Nhưng có một bức chân dung toàn thân tuyệt đẹp của Patrick treo trong phòng khách Và Elizabeth thường đứng đó ngắm nó hàng giờ Rồi nàng nhìn lại mình trong gương Xấu quá Người ta đã đặt vòng chỉnh răng nên trông nàng cứ như nửa người nửa thú vậy Chẳng lạ lẫm gì khi bố không hề để ý đến mình, Elizabeth nghĩ. Chẳng bao lâu sau, nàng liên tục thèm ăn và ăn uống rất ngon miệng, rồi nàng bắt đầu lên cân, bởi vì nàng đã hiểu ra một sự thật tuyệt vời. Nếu nàng béo ra và xấu xí, sẽ không còn ai trông mong nàng sẽ giống mẹ mình. Khi Elizabeth được 12 tuổi, nàng được gửi vào trong một trường tư thục đặc biệt ở khu đông Manhattan. Nàng đi học bằng chiếc Rolls-Royce có tài xế riêng, vào lớp và chỗ ngồi yên lặng, không biết đến mọi người chung quanh. Nàng không bao giờ xung phong trả lời câu hỏi và khi bị gọi tên, nàng cũng chẳng bao giờ tỏ ra là biết câu trả lời. Rồi các giáo viên cũng sớm quen đi và phớt lờ nàng. Họ thảo luận về nàng và nhất trí với nhau rằng nàng là đứa bé hư nhất mà họ từng thấy. Trong một báo cáo cuối năm gửi cho bà hiệu trưởng, cô giáo của Elizabeth đã viết Chúng tôi không thu được một tiến triển nào ở trường hợp Elizabeth Rofi. Em xa rời các bạn cùng lớp và từ chối tham gia bất kỳ một sinh hoạt nhóm nào. Em không kết bạn với bất cứ ai trong trường. Điểm số của em không đạt nhưng thật khó xác định. Đó là bởi vì em không cố gắng hay không đủ khả năng xử lý mọi việc. Em ngạo mạn và ích kỷ. Nếu bố em không phải là ân nhân lớn của trường, tôi sẽ cương quyết yêu cầu đuổi học em. Bản báo cáo xa cách thực tế đến hàng năm ánh sáng, sự thật đơn giản là Elizabeth roffy không có một tấm lá chắn bảo vệ, không có một áo giáp chống lại sự cô đơn tột cùng đã nhấn chìm nàng. Tâm hồn nàng tràn đầy cảm giác sâu sắc về sự vô dụng của mình khiến nàng sợ phải kết bạn, sợ rằng họ sẽ khám phá rằng nàng là đồ vô dụng, khó có cảm tình. Nàng không ngạo mạn mà, mà chỉ hầu như là bị bệnh nhút nhát quá độ Nàng có cảm giác rằng mình không thuộc về cùng một thế giới mà bố nàng đang sống Nàng chẳng thuộc về đâu cả Nàng miễn cưỡng ngồi xe Rolls Royce đến trường Vì nàng biết rằng mình không đáng được như thế Trong lớp, nàng cũng biết trả lời các câu hỏi của cô giáo Nhưng nàng lại không dám nói ra vì sợ mọi người chú ý đến mình nàng thích đọc sách và thường thức khuya để vùi đầu vào sách nàng cũng mơ màng và những ước mơ thật kỳ quặc nhưng cũng rất dễ thương nàng đang ở paris cùng bố và họ ngồi xe ngựa chạy qua rừng rồi những căn phòng khổng lồ giống nhà thờ saint patrick và thiên hạ không ngừng bước vào với giấy tờ trên tay xin ông chữ ký còn ông thì vừa vẫy tay xua họ đi vừa nói các người không thấy tôi đang bận sao tôi đang nói chuyện với con gái tôi elizabeth nàng và bố đang trượt tuyết ở thụy sĩ song song chạy xuống một con đồi dốc những ngọn gió lạnh buốt đập mạnh vào người họ đột nhiên Ông ngã xuống và kêu lên đau đớn vì chân ông đã gãy và nàng nói Bố đừng lo con sẽ chăm sóc cho bố Rồi nàng trượt xuống bệnh viện và nói Nhanh lên, bố tôi đang bị thương Và một tá người mặc áo khoác trắng đưa ông lên một chiếc xe cứu thương bóng loáng Nàng ở bên giường cho ông, đút cho ông ăn Có thể là tay ông bị gãy chứ không phải là chân Và mẹ nàng đi vào trong phòng Không hiểu làm sao bà lại sống lại, và bố nàng nói, anh không thể gặp em lúc này được, Patrick. Anh và Elizabeth đang nói chuyện với nhau. Hoặc là họ đang ở trong ngôi biệt thự xinh đẹp ở Sardinia, và tất cả đám gia nhân đều đi vắng, nên Elizabeth nấu bữa tối cho bố ăn. Ông ăn hết mọi thứ và nói, con nấu ăn giỏi hơn mẹ nhiều, Elizabeth. những cảnh tượng với bốn nàng luôn được kết thúc theo cùng một cách. chuông cửa reo vang và một người đàn ông cao lớn, cao hơn cả bốn nàng chợt xuất hiện và cầu xin Elizabeth nhận lời kết hôn với anh ta. và bốn nàng liền nài nị nàng. Elizabeth bố xin con đừng bỏ rơi bố, bố cần có con. và nàng đồng ý ở lại trong tất cả những ngôi nhà mà elizabeth đã từng ở căn biệt thự ở sardinia được nàng yêu thích nhất không phải vì nó lớn nhất mà là vì nó có nhiều màu sắc nhất thân thiết nhất bản thân sardinia là, đã hấp dẫn elizabeth rồi đó là một hải đảo bị núi đá vây hãm tạo nên ấn tượng mạnh cách bờ biển phía tây nam italia khoảng một trăm sáu mươi hải lý là một quần thể thiên nhiên hùng vĩ bao gồm núi biển và trang trại xanh tươi những vách đá của núi lửa khổng lồ đã phun lên từ hàng ngàn năm trước lòng biển hoang sơ và những đồi đất ven biển quét một hình bán nguyệt đến xa đến ngút tầm mắt. Biển Teherne tạo nên một vành đai xanh chung quanh đảo. Đối với Elizabeth, hòn đảo còn có những hương vị riêng đặc biệt độc đáo, đó là mùi của gió biển và rừng cây, mùi hoa maquia trắng và vàng, loại hoa yêu thích của Napoleon. Đó là những bụi cây gọc cao, khoảng gần 2 mét, có trái màu đỏ, vị giống vị quả dâu Tây và cây Guasias. Cây sồi đá vĩ đại, có vỏ được xuất vào đại lục để sản xuất nút chai rượu vang. Nàng rất thích nghe những hòn đá hát, những hòn đá huyền bí khổng lồ với muôn vàn những lỗ nhỏ xuyên qua. khi gió thổi qua các lỗ nhỏ ấy những hòn đá lại phát ra những âm thanh kỳ quái như tiếng than vãn ai oán như bài hát buồn của các linh hồn bất vường gió vẩn vơ không ngừng thổi elizabeth dần dần cũng hiểu được hết các loại gió mistral, ponenti tramontana cruscset và leventy gió dịu dàng và gió hung dữ rồi lại còn sirocco ngọn gió nóng bức khó chịu thổi đến từ sa mạc sahara biệt, thị, biệt thự roffi ở bờ biển Smirouda, phía trên cảng servo tọa lạc trên một vách đá cao trông xuống biển tách biệt hẳn bởi những dãy cây bách và cây olive quả đắng mọc hoang xa tí xuống phía dưới là cảnh đẹp hấp dẫn của khu bến cảng và khu chung quanh đó Dài rác trên các ngọn đồi xanh là những ngôi nhà bằng đá trát vữa với những màu sắc hỗn độn kỳ quặc như bức vẽ ngoạch ngoạc của trẻ con tòa biệt thự cũng được trát vữa nhưng Là loại vữa trộn với hạt cây bách Nó được xây theo nhiều nấc với nhiều căn phòng rộng lớn tiện nghi Mỗi phòng đều có lò sưởi và ban công Phòng khách và phòng ăn có một cửa sổ nhìn ra toàn cảnh của hòn đảo Một cầu thang kiểu tự do dẫn lên lầu trên nơi có bốn phòng ngủ đồ đạc trong nhà kết hợp một cách hoàn mỹ với môi trường chung quanh đó là những bàn ăn và ghế dài thô sơ những chiếc ghế bằng êm ái cửa sổ được che bằng những loại màn xếp len trắng dệt tay trên đảo. sàn nhà được lát gạch xê xa xa đạ sặc sỡ của sardinia và nhiều loại gạch khác nữa của Toscani. Phòng tắm và phòng ngủ, ngủ có trải thảm len địa phương cổ truyền Ngôi nhà trở nên rực rỡ với nhiều bức tranh Một sự pha trộn giữa trường phái ấn tượng Pháp, các họa sĩ bậc thầy Italy và các họa sĩ trước thời Phục Hưng ở trên đảo Hai bước chân dung của Samuel Roffi và Terma Roffi. Ông bà tổ của Elizabeth được treo trong phòng lớn của tòa nhà. Nét đặc biệt của tòa nhà mà Elizabeth yêu thích nhất là căn phòng trên cùng, ở ngay dưới mái dốc. Nó được nối xuống dưới bằng một cầu thang hẹp. Từ tầng 2 Và xem Rofi dùng nó làm văn phòng Trong đó có một bàn làm việc lớn Một ghế xoay có lót nệm. Dọc theo các bức tường là các giá sách Các bản đồ phần lớn là có liên quan đến đế chế Rofi Cái cửa kiểu Pháp dẫn đến một ban công nhỏ Xây chìa ra phía trên Một vách đá dựng đứng Và đứng đó nhìn ra qua cảnh, thấy thoát hết cả tim. Chính trong căn nhà này, năm 13 tuổi, Elizabeth đã khám phá ra nguồn gốc gia đình nàng. Và lần đầu tiên trong đời, nàng cảm thấy mình thuộc về ai đó. Rằng nàng là một phần thuộc dòng họ của mình. Sự việc bắt đầu Vào ngày mà nàng tìm thấy quyển sách, xem lái xe đi, Obia và Elizabeth đi vần vơ lên căn phòng trên cùng. Nàng chẳng hề để ý đến những quyển sách trên giá đã từ lâu nàng biết chúng là sách khoa học kỹ thuật về dược lý, dược phẩm, những sách viết về các công ty đa quốc gia, luật quốc tế. buồn tẻ và chán ngắt. Chỉ có một số ít sách viết tay được cất trong tủ kính. Một quyển sách là sách y học bằng tiếng Latin, tên là Sisa instant được viết từ thời trung cổ. Một quyển khác tên là *De Material Medical*. Vì đang học tiếng Latin và cũng vì tò mò muốn xem quyển sách cổ mà Cô mở tủ kính lấy nó ra. Đằng sau nó nằm khá kín đáo trong một góc khuất là một quyển khác. Elizabeth nhấc nó ra. Đó là một quyển sách dày, bìa bọc da đỏ và không có tên. Ngạc nhiên, Elizabeth mở cuốn sách ra, như mở cánh cổng đưa nàng sang một thế giới khác. Đó là cuốn tiểu sử của ông tổ nàng, Samuel Roffey, bằng tiếng Anh, in trên giấy da. Cuốn sách không có tên tác giả, không ghi ngày tháng, nhưng Elizabeth chắc rằng nó đã có từ hơn 100 năm, vì hầu hết các trang sách đã bạc màu. Một số trang khác đã ố vàng và long ra vì quá cũ. Nhưng tất cả các điều đó đều không hề quan trọng. Chỉ có một câu chuyện trong đó mới thực sự đáng kể. Một câu chuyện làm sống lại các bức chân dung treo dưới phòng lớn. Elizabeth đã nhìn các bức chân dung của các cụ tổ nàng hàng trăm lần. Một người đàn ông và một người đàn bà cổ lỗ mặc những bộ quần áo lạ lùng. người đàn ông không đẹp trai nhưng lại toát ra một sức mạnh đặc biệt và vẻ thông minh trên gương mặt tóc ông màu vàng hoe gò má cao của dân tộc xa vơ và cặp mắt xanh sáng tinh nhanh người đàn bà rất đẹp tóc đen nước da bóng láng không một tì vết và cặp mắt đen như than bà mặc một chiếc váy dài bằng lụa trắng với một áo khoác ngắn vạc trên thêu kim tuyến hai người xa lạ không có ý nghĩa gì với elizabeth nhưng giờ đây một mình trong căn phòng áp mái elizabeth mở cuốn sách ra và bắt đầu đọc samuel và terenia roffi trở nên sống động Elizabeth cảm tưởng như mình đang đi ngược thời gian, đang sống trong khu người Do Thái, Ra vào năm 1853 với Samuel và Terenia. Càng đọc cuốn sách, nàng biết rằng ông tổ Samuel của nàng, người sáng lập ra Roffy và các con, là một người lãng mạn, rất thích phiên lưu. Và là một tên giết người.